từ quản gia nhìn theo bóng lưng anh k ẽ lắc đầu đôi vợ chồng trẻ này rút cuộc như thế đến bao giờ đây người thì l ạ n lùng người thì lẩn tránh rút cuộc ông tơ hồng có xe tơ lộn mối không vậy chứ hải được một mình bắt xe đến trường như mọi ngày vừa bước xuống xe dòng người chân lấn sô đẩy làm cô mất thăng bằng ngã nhào về phía trước chờ một vòng tay giang ra đón lấy cô cô không sao chứ tôi không sao cảm ơn anh cúi xuống nhặt giúp cô mớ sách vở rơi ra nhìn thấy bảng tên của cô hắn mỉm cười nhìn cô nói giang hải đường tên cô thật đẹp cô là sinh viên trường này sao vâng vừa trả lời cô vừa đưa tay đón lấy sách từ tay hắn nói tiếp tôi đến giờ vào lớp rồi tôi xin phép đi trước vừa nói cô vừa quay lưng chạy đi phó thần giật không đi theo、ừ. mà chỉ đ ứ n g im một chỗ nhìn theo cô nói、ừ. nhà sắc này thật không phải d ạ n g tầm thường thanh thuần trong sáng đến tôi nhìn còn muốn mê đắm mặc nghiêm phong à mặc nghiêm phong dù là người yêu của nghiêm trì nhưng chẳng phải bây giờ đã là vợ của cậu rồi sao chẳng lẽ tảng băng của cậu thực sự không tan chảy hay sao vừa định quay đi thì phó thần giật nhìn thấy một chiếc xe khá quen thuộc dừng lại trước cổng trường người bước xuống xe không ai khác chính là mặc nghiêm trì phó thần giật khẽ nhíu đôi hàng lông mày nhìn dáng vẻ gấp váp của nghiêm trì bước vào bên trong mà thầm thắc mắc chẳng lẽ đến gặp tình cũ sao nếu thực sự là tình cũ không rủ cũng tới vậy chẳng phải anh bản thân của mình đầu sắp mọc thêm một chiếc sừng vững chắc rồi à không được nói rồi phó thần giật vội vã bước theo sau nghiêm trì đi theo đ ư ờ n một đoạn do không cẩn thận hắn lại đụng phải một cô gái mà người đó không ai khác chính là lâm tuyết lạc vô duyên vô cớ bị đụng chúng lại thấy đối phương không thèm chú ý đến mình còn định bỏ chạy cô tức giận túm lấy áo hắn quát này đây ụ n trúng người khác, không một tiếng xin lỗi, Còn định bỏ chạy à? Anh có phải đàn ông không Xin g một tôi lỗi phải lỗi hơi vội khác chạy có là đ bỏ à coi như là thái ô i bồi t ư đưa lưng ờ ngờ n Còn danh cần nhé đang tiền danh Định nghiêm Không lần nữa、phó、thần g gì gọi giải giật thiệt thiếp tôi tôi Tôi thiếp quyết theo trì một tuyết t hại cho cho cho phó h lại vội đuổi Lại lại lạc cô của Cô cứ cả cô kéo đây Để đẹp Đây quay là là và sau Vừa êm bị độ khi đụng t r ú n g người khác của anh s a o tưởng có tiền thì hay lắm à vậy cô muốn như thế nào muốn như thế nào ạ tôi muốn đánh anh đây vừa nói dứt lời tuyết lạc nhấc chân dẫm mạnh lên chân thần giật khiến hắn đau đớn cúi xuống ôm lấy chân mình chưa dừng lại ở đó cô còn co chân đạp mạnh vào mông hắn khiến hắn ngã nhào ra đất rồi hí hửng bước qua người hắn lấy viết ghi lại số điện thoại của mình rồi ném mảnh giấy lên người hắn nói đây là số điện thoại của tôi tiền thuốc men bao nhiêu cứ gọi cho tôi là được Nói rồi tuyết lạc mặc c h t tờ giấy trong tay, tôi tìm giấy nghiến răng nghiến đừng lợi, nói à đàn bà đánh đá này, đàn đánh ợ À bà đá để đ ư cô, nghiêm ế u k h ô n tôi sẽ c o cô sống không bằng chết. Mặc không sống bằng n trì tìm đến lớp học của hải đường nhìn thấy hắn tâm trạng hải đường bỗng trở nên hỗn độn trái tim lại nhó i lên một cơn đau khiến cô không dám đối diện với hắn cô sợ nếu cứ nhìn nhau như thế cô sẽ không kiềm lòng mình được mất vừa định quay đi xem như chẳng quen thì hắn lại lên tiếng nói chuyện với anh một chút đi giữa chúng ta không có gì để nói nữa cả em muốn ra ngoài nói chuyện hay tại đây nhắc đến chuyện mặc nghiêm trì sợ mặc nghiêm trì vì không tự chủ được sẽ nói những chuyện không nên nói ra ở đây hải đường đành theo anh ra ngoài đến một nơi vắng vẻ trong trường hải đường dừng lại quay lại nhìn hắn hỏi có chuyện gì anh nói nhanh đi tôi còn phải vào lớp dơ chúng ta từ bao giờ lại trở nên xa lạ như vậy nếu mặc thiếu không có chuyện gì thì tôi vào lớp đây Hải đường vừa quay lưng đi, câu nói của nghiêm trì làm khóe mắt cô đỏ hoe sóng mũi cay cay làm nước mắt động quanh mi như trực trào sắp tràn ra bất cứ lúc nào nhưng cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần đẩy hắn ra nói xin mặc thiếu tự trọng tôi đã là phụ nữ có chồng rồi hải đường anh biết rồi anh biết cả rồi em kết hôn với anh ta chỉ vì lời hứa của bà nội sao em lại lừa dối anh nói là em không còn yêu anh nữa chứ đường đường anh cũng là người n h ọ mặc chúng ta bên nhau c h ẳ n g phải cũng là đúng với lời hứa của trường bố rồi hay sao sao em lại ngốc như vậy hai đường mạnh dạn hất tay hắn ra khóe mắt cô hoe đỏ nhìn hắn nói người có hôn ước với tôi là anh trai anh không phải anh chuyện của chúng ta đã là quá khứ rồi xin anh từ đây đừng có những hành động như thế này với tôi nữa đừng đừng em thực sự không còn chút tình cảm nào đối với anh sao tình cảm ba o năm qua chẳng lẽ không bằng một hôn ước một lời hứa x u ô n g của trường bồi hay sao chúng ta có duyên không nợ sau này anh sẽ tìm được người phù hợp với anh hơn đừng tìm em nữa h ả i đường quay lưng bước đi mặc nghiêm trì một lần nữa giữ lấy cô nói đường đường anh không cần ai ngoài em cả anh biết em vẫn còn tình cảm với anh chúng ta bỏ trốn đi được không lời đề nghị của nghiêm trì khiến hải đường kinh ngạc quay mặt lại nhưng rất nhanh chóng cô đã gạt tay hắn ra nói mặc nghiêm trì giữa chúng ta đã kết thúc rồi anh cố chấp níu kéo cũng chẳng có kết quả gì đâu lấy chồng thì phải theo chồng tôi sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với chồng của mình đâu xin anh sau này đừng nói những lời này ra nữa nói rồi hải đường dứt khoát quay lưng rời đi mặc nghiêm trì vẫn đứng đó chết lặng vì câu nói của cô không bao giờ làm gì có lỗi với chồng ư cô ấy thực sự coi anh ta là chồng sao cuộc nói chuyện giữa hai người nhạc tinh tinh vô tình nghe thấy nhưng cô ta không nghe trọn vẹn mà chỉ nghe được câu hải đường xác nhận bản thân đã lấy chồng trong đầu ả ta bắt đầu suy nghĩ đã có chồng lại còn dây dưa không rứt với nhị thiếu mặc da đúng là đứng núi này trông núi nọ mà nhưng chồng cô ta là ai nhỉ ở bên này m ặ c nghiêm phong nhìn trên điện thoại đoạn xem đoạn video mà vệ sĩ gửi cho anh mặc dù nhìn thấy cô và nghiêm trì gặp riêng nhau khiến anh vô cùng khó chịu nhưng khi nghe câu nói khẳng định của cô với m ặ c nghiêm trì không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy rất hài lòng xem ra cô cũng biết an phận đấy nhưng thái độ đau khổ của cô như thế là gì chứ còn quyến luyến hắn ta sao vừa nói dứt lời cánh cửa phòng đột ngột mở ra định lên tiếng trách mắng ngô minh sao không gõ cửa thì đã nhìn thấy phó thần giật mặt mày vô cùng khó coi bước vào không một câu chào hắn bước đến ngồi phịch xuống ghế với thái độ vô cùng không vui mặc nghiêm phong tiến đến ngồi đối diện hỏi ai làm gì cậu sao trên đời này tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào đánh đá như cô ta người gì mà vừa giữ vừa không nói lý lẽ đúng là càng nghĩ càng tức chết mà trên đời này còn có người phụ nữ nào mà phó thiếu của chúng ta không thu phục được vậy xem ra không phải là dạng tầm thường rồi cô ta mà là phụ nữ sao cô ta là cô ta là sinh vật gì đó vô cùng vô cùng khó gần đấy có thể ví cô ta là gì chứ xem ra chẳng có gì phù hợp để ví cô ta cả nếu ví cô ta như cọp thì lại tội nghiệp cho con cọp vì cọp cũng chẳng giữ bằng cô ta đâu có đến mức như thế không nhưng rút cuộc là chuyện gì phó thần giật ngồi nghiêm túc nhìn về phía nghiêm phong kể lại hôm nay tôi trên trường vô tình nhìn thấy mặc nghiêm trì cũng đến đó tôi tò mò muốn biết hắn ta có phải đến vì gặp vợ cậu không do đi vội quá cho nên đụng trốn cô ta nhưng nào có gây cho cô ta thương tích gì tôi đã đưa tiền và cả danh thiếp của tôi để cô ấy liên lạc nếu muốn tôi bồi thường vậy mà cô ta chẳng những không cảm kích hoặc thấy đủ mà còn ra tay hành hung tôi mối nhục này tôi thực sự không thể nuốt trôi mà mặc nghiêm phong không quan tâm đến nghiêm trì đến trường để làm gì bởi kết quả phía sau anh đã biết nhưng điều anh đang hiếu kỳ chính là cô gái nào có gan làm phó thần giật hận đến như thế này chứ cô ta đánh cậu có phải không thế cậu như thế này một cô gái có thể đánh cậu được sao nghe câu hỏi của nghiêm phong phó thần giật thẹn quá hóa giận quay đi thì là tôi sơ s u ấ t mà này cậu như vậy là có ý gì đang cười nhạo tôi sao tôi vì theo dõi tình nhân cho vợ cậu mà ra nông nỗi này cậu còn cười tôi mặc nghiêm phong、ừ. nghe hai chữ tình nhân kia thì chẳng mấy vui anh đứng dậy vỗ vào vai thần giật đ í n h chính lại không phải tình nhân mà là người cũ trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi đưa mắt nhìn một vòng biệt thự không thấy cô đâu anh liếc nhìn sang quản gia gần giọng hỏi thiếu phu nhân đâu thưa thiều gia thiếu phu nhân vừa ra ngoài nói là còn thiếu vài quyển sách cần thiết nên sẽ đến thư viện tìm ạ cô ấy đi một mình à vâng trời tối như thế này sao ông không bảo người đi cùng cô ấy tôi có bảo thiều di đi cùng nhưng t h i ề u phu nhân nói không cần ạ sắc mặt lại khó chịu anh cầm lấy chiếc cặp đi thẳng lên lầu đi đi lại lại trong phòng trong đầu anh vẫn không ngừng nghĩ đến cô tâm trạng bỗng nhiên trở nên không tốt anh lại bước vào nhà tắm đứng dưới làn nước ấm tâm trạng lại chẳng khá hơn trễ thế n à y còn ra ngoài một mình lại còn không muốn người khác đi theo chẳng lẽ làm gì mờ ám không muốn người khác biết sao nghĩ tới nghĩ lui ai lại t ắ t nước rời khỏi nhà tắm khoác v ộ i chiếc áo sumi trắng quần âu rồi ra ngoài với mái tóc vẫn còn ướt nước lái xe chầm chậm trên đường anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài tìm kiếm cô ta thực sự ra ngoài tìm sách hay là vì lý do khác hay là muốn hẹn hò với nghiêm trì nên viện lý do ra khỏi nhà đây dừng trước cổng thư viện lớn nhất thành phố anh trần trừ một chút rồi mở cửa xe bước xuống bước vào bên trong dạo một vòng nhưng ánh mắt anh không dừng trên những kệ sách mà là đưa mắt tìm xem hài đường có đến đây không ánh mắt bắt gặp cô gái nhỏ đang đứng trước kệ sách lớn chăm chú đọc sách làm lòng anh chợt bình yên trở lại hóa ra cô ấy nói thật không đến gần cũng không gọi cô anh âm thầm quan sát cô từ xa theo sau cô từ kệ sách này đến kệ sách khác mà không để cô phát hiện hai đường mải mê xem sách tìm kiếm tài liệu mình cần mãi đến khi chú ý thì thư viện đã sắp không còn ai nữa vì đã quá trễ cô vội vã ôm、um、lấy những quyển sách mình cần bước đến quầy rồi nhanh chóng ra về nhìn con đường thưa thớt người chẳng thấy một chiếc taxi nào chạy ngang qua làm cô có chút lo、no、lắng sao lại không có xe nhỉ đưa tay sờ vào túi tìm điện thoại để gọi xe nhưng không thấy điện thoại đâu cô mới nhớ ra lúc đi cô quên mang theo điện thoại không còn cách nào khác cô đành phải đi bộ về nhà nhưng đi còn chưa được xa đã bị một nhóm người chặn đường này bé cưng em đi một mình sao có cần bọn anh đi cùng không không không cần ngại gì chứ ôm nhiều sách như thế chắc là mỏi tay lắm nhỉ để bọn anh giúp em một tay không cần những bàn tay của bọn chúng vươn đến chạm vào cô hai đường sợ hãi vừa hét vừa vùng vẫy chợp một bàn tay bắt lấy bàn tay của một trong số bọn chúng hất ra một cú đấm như trời dáng khiến hắn ta ngã nhào những tên còn lại đưa mắt nhìn về phía sau mạc nghiêm phong đang đứng phía sau nhìn chúng bằng ánh bằng m ắ thấy n ư người muốn mau Khôn hồn thì mau cút. Nhìn giết thì cút t h nghiêm phong hài đường như nhìn thấy vị cứu tinh vội hắt tay bọn chúng chạy về phía anh nghiêm phong theo phản xạ kéo cô về phía sau mình ánh mắt sắc lạnh vẫn nhìn về phía bọn chúng như không chút sợ sệt trước lời nhắc nhở của anh bọn chúng vinh váo bước về phía nghiêm phong lên tiếng này anh bạn trẻ định làm anh hùng cứu mỹ nhân sao nhìn dáng vẻ thư sinh yếu ớt của cậu thì có thể làm gì được chứ vừa nói hắn vừa đưa tay đặt lên vai nghiêm phong anh liền bắt lấy bẻ ngược vung cước đá văng hắn ra xa khiến những tên còn lại kinh ngạc tên thư sinh này vậy mà dám ra tay đánh nó cho tao cả nhóm đồng loạt tiến lên bao vây anh hai đồng hoàng sợ bấu chặt vào tay anh lo lắng hỏi m ặ c thiếu phải làm sao đây yên tâm bọn chúng không làm gì được tôi đâu vừa nói anh vừa nắm lấy bàn tay cô như trấn an bọn chúng đồng loạt tiến đến anh vẫn một tay giữ chặt lấy tay cô một tay đánh trả t ừ n g động tác nhanh nhẹn không mất quá nhiều thời gian anh đã đánh bọn chúng bò lăn ra đất còn không bao cút cả nhóm người b ò dậy chạy đi hai đường vẫn chưa hoàn hồn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh có chút run run nhìn thấy cô như thế anh lại nhẹ giọng không sao không sao nữa rồi về thôi kéo cô lên xe hai đường vẫn còn chưa hết sợ hãi cô đưa mắt nhìn về phía anh rồi lại cúi đầu nho giọng cảm ơn anh một mình ra ngoài vào đêm tối như thế này rất nguy hiểm cô không biết sao tôi tìm sách tài liệu đ ạ học chú tâm quá nên quên mất thời gian sau này cần gì cứ nói với tôi không được tự ý ra ngoài một mình như thế này nữa biết không hải đường ngước mắt nhìn anh anh ấy là đang quan tâm hay là lại muốn cấm túc mình vậy mình đâu có làm gì sai đâu chuyện này là ngoài ý muốn mà không nghe thấy tôi nói gì sao tôi nghe rồi nước mắt nhìn thấy bàn tay anh đặt trên vô lăng đang bị thương nghĩ chắc lúc nãy đánh nhau với bọn kia cô liền nhìn anh nói tay của anh bị thương rồi nhìn vết thương nhỏ trên tay anh cũng không quan tâm nói không sao vết thương ngoài d a thôi nói rồi anh lái xe về nhà suốt đoạn đường không ai nói với ai thêm một câu nào nhìn thấy hai người trở về cùng nhau từ quản g i a cũng thấy vui dạ Rốt cuộc thiếu gia cũng đã biết quan tâm cuộc cũng cô nhưng còn chưa quan thiếu phu quay nhân Nghiêm Phong định Nhưng gia rồi nói với sang gì vừa đã đó không ị p nói cô c đã ạ y vội lên phòng Làm phòng trạng anh có chút thẫn chút hù tâm có c ấy thái độ h thế là sao chứ Mình ư là sao vừa cứu cô n ấy đấy đ ú là p hài ụ nữ lạnh tình máu m vô Không h à lòng với thái độ của cô nhưng anh cũng không thể làm gì nên cũng đành b ỏ về phòng vừa định thay áo đã nghe tiếng gõ cửa phòng nghĩ là từ quản ra anh liền lên tiếng vào đi hai đường đầy cửa bước vào vừa đúng lúc anh đang cởi áo ra làm cô giật mình quay phát lại xin lỗi tôi không cố ý tôi đã gõ cửa trước rồi cũng không nghĩ là cô nên anh cũng có chút bất ngờ vừa mặc lại áo anh vừa bước về phía cô hỏi cô tìm tôi làm gì tôi mang thuốc đến dù l i vết thương cho anh nhìn hộp thuốc cứu thương trên tay cô anh mới hiểu ra Hóa phòng thuốc cho mình ra sang trở trạng trở lúc Là lấy lại nãy vàng vàng bỗng dưng vội vội về Tâm tốt sao anh thả luôn mấy chiếc cúc áo còn lại không cài nữa bước đến sofa ngồi xuống nói vết thương nhỏ thôi tôi tự làm là được rồi anh vì cứu tôi mà bị thương để tôi giúp anh đi với ai cô sòng phẳng như vậy sao không nhận được câu trả lời của cô cũng không muốn làm khó cô nên đành lên tiếng nếu cô muốn vậy thì làm đi nhanh một chút tôi hơi mệt rồi được hải đường nhanh nhẹn bước đến gần ngồi xuống cạnh anh nhẹ nhàng xử lý vết thương trên tay anh như sợ anh đau cô lại cúi xuống vừa thổi nhẹ vào vết thương vừa thoa thuốc cho anh hành động này của cô làm anh bất giác ngơ người cô ấy khi chú tâm vào việc gì đó trông cũng mình lại nghĩ gì vậy chứ chắc chắn là cô ấy lại đang bày trò mê hoặc mình rồi nhìn thấy anh sắc mặt bỗng dưng hơi đỏ lên do ngồi gần nên cô dường như nghe được nhịp tim của anh đang đập rất mạnh khiến cô thắc mắc hỏi anh không khỏe sao sắc mặt anh dường như không tốt lắm vừa nói cô vừa đưa tay lên c h á n anh định kiểm tra xem nhưng mặt nghiêm phong đã nhanh chóng giữ lấy tay cô lại bốn mắt nhìn nhau nhan sắc của cô được thu hẹp gần hơn làm tim anh lại đập nhanh hơn khung cảnh có chút n g ợ ngùng cả đêm hôm đó mạc niêm phong gần như không ngủ được suy nghĩ trong đầu khiến anh không thể chợp mắt anh đã cho người điều tra về cô rất nhiều lần nhưng kết quả thu lại chẳng có gì đáng kể chẳng lẽ anh đã nghĩ sai về cô rồi sao cảm giác nhiệt độ cơ thể tăng dần làm anh có chút mệt mỏi rồi dần dần thiếp đi sáng hôm sau hai đường bước vội ra khỏi phòng đến trường vì hôm nay cô dậy hơi trễ vừa bước đến cầu thang đã thấy tiểu di đứng trước cửa phòng của mạc nghiêm phong gọi anh nhưng gọi mãi vẫn không thấy anh trả lời trong đầu cô có chút khó hiểu chẳng phải mọi ngày anh ấy d ậ y rất sớm hay sao hôm nay tiểu di gọi lâu như vậy cũng chẳng thấy phản ứng gì chẳng lẽ anh ấy không khỏe sao thắc mắc cô bước đến gần lên tiếng hỏi tiểu di thiếu gia sao thế vẫn chưa d ậ y sao thưa thiếu phu nhân tôi cũng không biết tôi đã gọi nhiều lần rồi nhưng vẫn không thấy thiếu gia trả lời trong lòng cũng cảm thấy lạ lại thêm phần lo lắng cô bước đến trước cửa lên tiếng mặc thiếu anh dậy chưa tôi vào nhé Vẫn k hai ô Cô n nhận g g được câu trả lời cô bạo n n đẩy cửa bước vào. Mặc vào g h ê trên m nằm im nìm phong Như không hay biết chuyện、gì. Hai vẫn giường gì biết đường bước đến gần chạm vào tay anh gọi m ặ c thiếu cảm nhận được hơi nóng truyền ra từ tay anh cô theo phản xạ đưa tay lên sờ vào trán của anh sao lại nóng như vậy tiểu di nói quản ra mau gọi bác sĩ mang một chậu nước ấm lên đây cho tôi nhanh một chút vâng tiểu di vội vã chạy đi tiểu di mang nước ấm vào cô vội vã dùng khăn ấm lau mặt cho anh bàn tay có chút rụt xè khi di chuyển khăn xuống vùng cổ nhưng cô cũng nhanh chóng dẹp đi suy nghĩ ngượng ngùng mình đang giúp anh ấy không phải lợi dụng chiếm tiện nghi nghĩ thế cô mạnh dạn cởi từng chiếc cúc áo của anh ra để lộ thân hình vạm vỡ mê người nghiêm p h ò n g khẽ nhíu mày khi cảm nhận được từng vị trí cô dùng khăn ấm lau qua nhưng lại không thể mở mắt nổi bất giác anh bắt lấy tay cô thì thào mẹ mẹ t i u quản gia đưa bác sĩ đến hải đường vội gỡ tay anh ra đứng nên tránh sang một bên cho bác sĩ kiểm tra ông nhanh chóng kiểm tra và tiêm thuốc cho anh rồi quay sang cô nói Thiếu da bị sốt t i da cao bị ê mọi thước một lúc nữa sẽ hạ. Nhưng thiếu phu nhân cứ tiếp tục lau người cho thiếu da. Như thế cơn sốt nhiệt sốt thế rất tôi hạ Nhưng phu nhân cho Như Nhanh hạ nhiệt hơn Anh ấy không chưa như thế này, kéo dài Chắc chắn hiểm cho anh ấy. Mọi người lúc cứ cơn cứ cao m lau lau nữa Nếu này nguy người da sao sẽ sẽ sẽ ạ dài kéo ấy đấy ấy Vậy để để người r ờ i khỏi phòng chỉ còn mỗi mình cô ở lại tiểu di liên tục lấy thêm nước giúp cô cô cứ thế lau người cho anh đến khi hạ nhiệt hoàn toàn sờ vào chán anh thấy đã không còn sốt nữa cô mới yên tâm ngừng lại đặt một chiếc khăn ấm lên chán của anh cô kéo ghế đến ngồi bên cạnh khẽ thờ phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng hạ sốt thường ngày lúc nào cũng mặt lạnh vô tình không ngờ cũng có lúc yếu ớt là một chú mèo bệnh anh cũng biết l à người khác lo lắng quá đấy ngước nhìn đồng hồ đã sắp m ộ ư ơ i hai giờ trưa thế là hôm nay cô lại nghỉ học thêm một ngày đêm qua thức khuya xem tài liệu cả buổi sáng lại chăm anh khiến cô có chút mệt thấy anh đã không còn gì trở ngại cô cũng tựa đầu vào giường anh chợp mắt một chút cô vừa khép mắt lại ngủ không lâu mặc niêm phong đã từ từ mở mắt nhìn sang cô gái nhỏ đang ngủ gục bên cạnh tay mình anh chỉ biết im lặng nhìn cô thật ra anh đã tỉnh từ lâu nhưng vì nếu mở mắt ra lại không biết nên đối diện với cô như thế nào nên đành giả vờ ngủ gương mặt đầy lo lắng của cô khi chăm sóc cho anh Đã Đây được in gọi diễn anh không ràng là sự quan sâu sự tâm tâm vào là là trí thể Rõ của bàn ằ n lòng mình g cả Cô tấm ấy l đối với mình là xuất phát Từ h sự c â tay h h à n s o Bàn t a anh đưa lên định chạm vào tóc cô giật cánh cửa phòng mở ra làm anh nhanh chóng thu tay nhắm mắt lại tiểu di tiến đến gần cô nhỏ giọng gọi cô vì d â u anh nghe thấy thiếu phu nhân thiếu phu nhân tiếng gọi vang lên bên tai của tiểu di làm cô giật mình ngồi bật dậy việc đầu tiên trong cơn hoảng loạn vì bị đánh thức là đưa tay chạm vào chán của anh kiểm tra thấy anh vẫn ổn cô ngước nhìn tiểu di hỏi có chuyện gì thế thiếu phu nhân từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì cả mau xuống nhà ăn chút gì đi thiếu ra để tôi t r ô n g cho cô ấy chăm sóc cho mình mà nhịn ăn sáng đến giờ sao không sao tôi không đói không được nếu cô cứ như thế sẽ l ạ i n ngã bệnh đây tôi không sao thật mà cô cứ xuống nhà đi thiếu gia đã không còn sốt nữa rồi cô đừng lo em trông chừng thiếu gia giúp cô nếu thiếu gia tỉnh lại biết cô chưa ăn gì chắc chắn sẽ trách mắng em đấy ạ hai đường có chút trần trừ nhìn về phía anh thấy anh cũng không còn gì trở ngại nữa cô quay sang tiểu di nói vậy cô trông anh ấ y giúp tôi tôi sẽ trở lại ngay vâng hai đường vừa rời khỏi tiểu di quay sang Đã thấy anh mờ mắt từ anh mờ l ú cô nào Khiến c giật mình tiếng Không Sáng chúng hơi thái Tôi phải, thiếu ra, cậu tỉnh rồi Sáng nay cậu làm cho chúng tôi cậu cậu suýt hét mắt trước tỉnh chết mình làm ma làm lên Ánh anh lên nay muốn khó chịu cho sao sợ Của cô Cô ra độ ấy vẫn ở đây chăm sóc tôi sao vâng thiếu gia thiếu phu nhân nuôi bên cạnh chăm sóc cậu không rời nửa bước đấy ạ mặc nghiêm phong lại rơi vào im lặng lấy chiếc khăn ấm trên c h á n xuống anh nhồm người ngồi dậy Lấy chiếc điện tôi h nhiên o ạ i kiểm trên tra lên bàn n Quả g m n h đã gọi cho anh r ấ thay n i ề u cuộc n ấn h m á gọi chóng lại kia cho nhức hắn nhanh bên Đầu dây mặt á máy y đấy chuyện thay Mạc tìm m ạ cuối cùng anh cũng nghe máy. Tôi còn Có Tổng Tôi Tôi anh nghe đang định đến nhà tìm anh đấy ạ. Có chuyện gì、tôi、đã thay mặt anh hủy lịch làm việc của ngày hôm nay vì không liên lạc được với anh nhưng vẫn còn một cuộc họp quan trọng vào hai giờ chiều nay với đối tác tôi không thể tự ý quyết định được cho nên gọi cho anh m ạ c tổng anh không sao chứ không sao tôi sẽ đến ngay nói rồi m ặ c nghiêm phong tắt điện thoại bước xuống giường đến tủ quần áo tiểu di thấy thế liền cản anh lại thiếu g i a cậu vừa mới tỉnh lại không thể làm việc quá sức được tôi không sao mau tránh ra đi tôi muốn bị đuổi việc không thấy mình không có khả năng khuyên được vị thiếu g i a khó ở này tiểu di lập tức chạy xuống nhà tìm hải đường vừa xuống đến cầu thang đã thấy cô trở lại tiểu di rồi rít nói thiếu phu nhân cô mau lên phòng thiếu g i a ngăn cậu ấy lại đi thiếu gia đang định đến công ty đấy ạ đến công ty anh ấy còn đang bệnh như thế còn muốn đi làm không cần mạng mình nữa hay sao hải đường vội vã đi về phòng của nghiêm phong nhìn thấy anh quần áo trình tề cô liền nhíu mày nhìn anh nói anh có biết cả buổi sáng nay anh sốt cao như thế nào không bây giờ còn muốn đi làm anh không muốn sống nữa à không phải việc của cô anh lướt qua cô bỏ lại một câu khiến hải đường không sao nhịn được cô bước theo kéo anh lại ánh mắt kiên định nói đúng anh làm gì hay như thế nào đều không phải là việc của tôi nhưng tôi là vợ của anh tôi không muốn bản thân mình vừa lấy chồng đã phải chịu cảnh quá bộa đâu coi thường sức khỏe của mình anh nghĩ anh là thần tiên sao không chết được à mắng tôi cô gái này hôm nay ăn gan hùm mật gấu rồi sao dám c h ù i ẻo mình vừa chăm sóc mình một chút nên tự cho mình cái quyền được phép mắng mình rồi sao vẫn giữ một thái độ lạnh lùng anh nhìn cô nói Tôi chết thế Tôi không dễ chết như dễ cả đâu bỏ mặc ộ một t anh. Anh thấy thân tôi thế tôi tự biết buổi bản lại lỗi với người học chăm cho anh Anh khỏe mình chẳng Anh không mình khỏe như Không sóc sức của có của Sức của cần để xem m sao nào ra gì t búng như ra sữa ô tôi dạy đời Mặc kệ những gì cô nói anh cứ thế rời khỏi nhà hai đường tuy vô cùng tức giận nhưng lại không thể b ỏ mặc anh xoay người đuổi theo anh bước lên xe mặc niêm g h phong nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu hỏi cô lại muốn làm gì anh có thể coi thường mạng của mình nhưng tôi không thể để mình quá b u ộ n khi còn trẻ như vậy được tôi đi với anh cô trẻ con không thể làm gì hơn anh đành để cô đi theo mình xe dừng trước cổng mặc thị mặc niêm g h phong bước xuống đi thẳng vào bên trong chẳng thèm để ý đến cô hai đường cũng chẳng cần anh phải để ý đến mình cứ thế xuống xe bước theo sau anh nhìn thấy mạc nghiêm phong đầy cửa bước vào văn phòng theo sau còn có hải đường khiến ngô minh có chút khó hiểu cúi đầu chào cô theo phép lịch sự nhưng trong đầu ngô minh vẫn không ngừng suy nghĩ chẳng phải lần trước c ó n túc phu nhân rồi sao bây giờ lại mang vợ đến công ty rồi nhìn đủ chưa dạ đủ rồi mạc tổng sức khỏe của anh cậu cũng muốn giống cô ta quản tôi à tôi không dám mạc tổng đây là các văn kiện cần anh ký lịch làm việc sáng nay tôi đã hủy rồi buổi chiều nay chúng ta chỉ có cuộc họp với đối tác lúc hai giờ thôi ạ tôi biết rồi quay sang nhìn hài đường đang ngồi trên sofa ngô minh bước đến lên tiếng hỏi thiếu phu nhân cô muốn uống gì không tôi cô ấy bận quản lý sức khỏe của tôi không có nhu cầu uống nước đâu nghe câu trả lời của nghiêm phong hài đường cũng khá kinh ngạc với độ thù dai của anh ngô minh không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cặp vợ chồng trẻ này hắn nhìn ông chủ của mình rồi lại nhìn sang hải đường đang chơi trò gì vậy chứ hải đường c ư ợ n g cười nhìn hắn nói tôi không khác vâng ngô minh nhận lại văn kiện từ tay nghiêm phong rồi rời khỏi phòng hải đường ngồi ở sofa đôi lúc lại liếc mắt nhìn anh g i ố n g vẻ tập trung và lạnh lùng này cũng rất thu hút người khác đấy chứ tiếc là khó ở quá chẳng ai ưa nổi ngồi buồn chán cô lại đứng lên đi lòng vòng quanh căn phòng nhìn thấy kệ sách lớn trong phòng hải đường hiếu kỳ bước đến chọn một quyển sách ra đọc tất cả các cử chỉ hành động của cô đều được anh thu vào mắt người phụ nữ này đang tìm mọi cách để thu hút mình sao không muốn chú ý đến cô nữa nhưng anh không thể nào tập trung vào công việc chốc chốc lại nước mắt nhìn xem cô đang làm gì tâm trí đấu tranh khiến anh mất tập trung hoàn toàn mà bỏ viết xuống nhìn thấy sắc mặt khó coi của anh cô nghĩ có lẽ anh lại phát bệnh rồi vội vã bước đến gần vừa đưa tay chạm vào chán của anh kiểm tra vừa hỏi sao thế anh lại khó chịu ở đâu à tôi đã nói h a i đường còn chưa nói hết câu anh đã bắt lấy cánh tay cô kéo cô về phía mình ánh mắt nhìn trầm trầm vào mắt cô anh nói mục đích theo tôi đến đây vì lo cho sức khỏe tôi là phụ việc chính vẫn là tìm mọi cách để tiếp cận lấy lòng tôi sao khoảng cách quá gần của hai người làm hải đường có chút lúng túng đang cố thoát khỏi tay anh thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra ngô minh vừa bước vào nhìn thấy thế liền xoay người sang một bên ấp úng lên tiếng mặc tổng đến, đến r ồ i hẹn với khách hàng r ự a hải đường nhân cơ hội anh không chú ý liền giật tay mình lại bước ra xa giữ khoảng cách nghiêm phong liếc mắt nhìn ngô minh như muốn giết người vậy Lại lại a nói h chiếc khoác anh hỏi không theo hết mình thành đứng Được đi lên ngoài dừng n lấy lại lại là với bước bước rồi rồi tay trở ra bụa sao? mấy Cô áo quá sợ rồi nghiêm phong l i ề n quay lưng bỏ đi hai đường đứng đó không biết nên nói người này như thế nào nữa sao lại ghi hận từng câu nói như vậy chứ dù sao cũng đã ghi hận ít thì cũng phí thôi thì cho anh ta hận xì khói não luôn phải đi chứ ít nhất anh có chết tôi còn lôi xác anh về mà làm đám tang cho trọn nghĩa vợ hiền chứ hải đường đuổi theo sau anh l ê n xe đến nhà hàng trên chiếc xe sang trọng nhưng bên trong không khí vô cùng nóng bức đến căng thẳng vì cơn giận của hai người ngô minh ngồi trong xe tận hưởng bầu không khí có một không hai này với vẻ mặt vô cùng khổ sở r ố t cuộc vợ chồng nhà này đang làm gì vậy chứ xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng mặc nghiêm phong bước xuống trình lại quần áo rồi bước vào hai đường cũng không ngần ngại mà bước theo anh vừa đến nơi một người đàn ông trung niên bước đến đưa tay về phía anh với thái độ niềm nở mặc tổng hân hạnh được gặp mặt lâm tổng quá khách sáo rồi mời ông ngồi vị này là hướng mắt nhìn về phía lâm ngạn văn đang nhìn mặc nghiêm phong nhẹ mỉm cười nắm lấy tay h a i đường nhẹ giọng giới thiệu với lâm tổng đây là vợ của tôi giang hải đường mạc tổng đã kết hôn rồi sao vậy mà tôi còn định <cười> hân hạnh gặp mặt mạc phu nhân chào ông hải đường cũng khá kinh ngạc với thái độ và cái nắm tay dịu dàng của mạc nghiêm phong khi giới thiệu mình với lâm tổng trong đầu lại suy nghĩ rốt cuộc anh lại đang muốn làm cái gì là đang diễn cảnh vợ chồng yêu thương nhau sao nhưng chẳng phải nói mình không được để lộ thân phận là vợ anh ta sao sau bây giờ lại giới thiệu mình là vợ với đối tác như vậy nhỉ m ặ c nghiêm phong l ư ớ c mắt nhìn thấy biểu cảm trên mặt cô không một lời giải thích nào với cô anh cứ bình thản bàn việc hợp tác hợp đồng được ký kết xong lâm tổng nâng ni rượu về phía m ặ c nghiêm phong nói m ặ c tổng tôi mời cậu một ly chúc mừng hợp tác của chúng ta luôn tốt đẹp m ặ c nghiêm phong vừa đưa tay định cầm ni rượu hải đường đã vội ngăn anh lại nhìn cách hải đường quan tâm anh lâm tổng cũng cảm thấy hài lòng nói mạc Phu nghiêm phong định lên tiếng không đồng ý thì hải đường đã cầm ly rượu lên mạnh dạn đưa về phía lâm tổng nói lâm tổng đã nói như vậy tôi sao có thể từ chối tiểu lượng của hải đường không tốt nên vừa uống được hai ly cô đã ngà ngà say thấy cô không ổn m ặ c nghiêm phong đành kết thúc cuộc gặp mặt đưa cô về nhà lúc vừa rời khỏi hải đường vẫn nhận thức được muốn tự mình đi nhưng ý chí không quản lý được cái chân đi không vững mà ngã nhào m ặ c nghiêm phong vội nắm lấy tay cô kéo về phía mình ôm lấy cơn say càng lúc càng tăng hải đường lắc nhẹ đầu cố trấn tĩnh nói tôi không sao tôi tự đi được tự đi được nếu tôi không đỡ cô thì từ nãy đến giờ không biết cô đã ngã bao nhiêu lần rồi đấy tôi không say chỉ, chỉ là không hiểu sao chân của tôi không đứng vững được mà thôi không uống được còn tỏ vẻ anh hùng tôi đ ã đang giúp anh anh còn bày ra vẻ mặt này với tôi hay sao đúng là làm ơn mắc oán mà cảm thấy vô cùng tức giận khi nghe câu nói của mạc nghiêm phong cô cứ thế đẩy anh ra lại một mình từng bước cao thấp bước đi Nhìn thấy cô đẩy i phải không hướng xe m ì anh bước n tôi, tôi sang một bên cô lạng choàng bước về phía xe mặc niềm phong chỉ biết há hốc mồm nhìn cô một cách vô cùng tức tối người phụ nữ này có chút rượu vào lại dám không coi tôi ra gì đáng ghét thật này mau mở cửa đi sao không mở cửa thế hải đường cứ thế đứng đập vào cửa kính xe nơi ghế tài xế làm ngô minh cũng đau đầu nhìn cô nói thiếu phu nhân cửa bên này ạ anh đẹp trai anh đang gọi tôi sao anh là ai thế tôi m ặ c nghiêm phong không nhịn được khi nghe hải đường gọi ngô minh là anh đẹp trai lại còn nở nụ cười ngọt ngào như thế với cậu ta cơn giận trong người anh sắp bùng nổ anh bước đến kho người vác cô lên vai đi vòng sang bên kia ném cô vào trong xe không quên nước mắt nhìn sang ngô minh bằng ánh mắt đầy thuốc súng nói tôi tự lái xe về cậu tự bắt xe về đi m ặ c nghiêm phong lái xe về nhà trên đường đi anh liên tục nước mắt nhìn cô gái bên cạnh đây là cách cô chăm sóc cho tôi sao có bệnh nhân nào phải bế người c h ă m người Người bệnh lên xe không còn nói không muốn thành quá phụ rõ ràng đang muốn tôi chết sớm thì có xe dừng lại chúc biệt thự mặc ra nhìn cô gái bên cạnh vẫn say bí t ỉ chẳng biết gì thế là anh lại phải xuống xe bước sang bế cô lên nhà nhìn thấy hải đường được bế vào t i u quản g i a lo lắng hỏi thiếu ra thiếu phu nhân làm sao vậy không biết lượng sức thôi bảo tiểu di nấu canh g i ả i rượu mang lên phòng cho thôi vâng canh g i ả i rượu thiếu phu nhân uống rượu sao tiểu di bước đến gần t i u quản g i a lên tiếng hỏi biết rồi thì đừng có hỏi nữa mau đi làm đi từ quản ra quay lưng bước vào trong tiểu di đứng đó bĩu môi nhìn lên t ầ n g nói mặt thì đẹp trai chỉ mỗi tội xấu tình đến mức vợ phải tìm rượu g i ả i sầu như thế kia đúng là một ông chồng vô tâm bởi ta nói vẫn là không nên mơ tưởng lấy chồng giàu giàu tiền giàu bạc mà chẳng có tình thì chỉ r ư ớ c khổ vào thân m ặ c nghiêm phong mang cô lên phòng nhẹ đặt cô xuống giường tháo giày đắp chân cẩn thận cho cô vừa định quay lưng ra ngoài cô đã đá tung c h â n ngồi bật dậy đôi mắt không mở nổi cô l ạ n g t r ọ n g đứng lên lần mò tìm phương hướng m ặ c nghiêm phong thấy thế liền giữ cô lại hỏi cô định đi đâu tôi khó chịu tôi muốn tắm tắm m ặ c nghiêm phong còn chưa kịp phản ứng cô đã đưa tay ra kéo dây kéo váy xuống anh hoảng hốt với tay kéo chiếc chăn trên giường quấn chặt người cô lại hải đường khó chịu nói anh làm gì vậy tôi muốn đi tắm anh đắp chăn cho tôi làm gì nhìn xem tôi là ai cô muốn cởi quần áo trước mặt tôi sao hải đường cố nhướng mắt nhìn anh thật rõ rồi hất chăn ra thản nhiên nói chẳng phải anh là chồng của tôi sao tôi không ngại anh ngại cái gì nhưng tôi chưa chuẩn bị tinh thần tiếp nhận anh anh có thể đợi không người ta nói những lời nói lúc say chính là lời nói thật lòng nhất anh có thể hiểu đây là lời thật lòng của cô không đợi ư đợi bao lâu giang hải đường cô nghĩ tôi là ai mà phải đứng một chỗ đợi cô quay mặt lại nhìn tôi chứ cô nghĩ mình là vũ trụ sao nhất thiết phải có cô tôi biết thế giới của anh không hề có tôi tôi cũng không dám mong anh sẽ đối tốt với tôi tôi cũng thừa biết mối quan hệ giữa anh và nghiêm trì không hề tốt tôi lại từng là bạn gái của anh ta thế nên khi anh không ưa tôi cũng không có gì là khó hiểu nhưng tôi đã làm gì sai tôi đã làm gì sai chứ tôi cũng chỉ là nạn nhân tôi mà hai đường chân đứng không vững liền khịu xuống nghiêm phong dù đang không vui vì mấy câu c ầ u nhàu của cô nhưng vẫn giang tay ra đỡ lấy cô đưa cô về giường ngồi xuống thấy cô ngồi cũng không vững anh ngồi xuống cạnh cô nói sai đến mức ăn nói hàm hồ mau nằm xuống ngủ đi tôi không ngủ anh mau biến đi nhìn thấy anh tôi lại thấy không thoải mái lúc nào cũng bày ra vẻ mặt khó ở đó tôi làm gì có lỗi với anh sao hung dữ với tôi như thế để làm gì chứ quát tôi cô đúng là thiếu ra canh giải rượu đến rồi tiểu di đ ẩ y cửa bước vào đặt tránh canh lên bàn vừa định qua đi thì anh l ề n lên tiếng cô ở lại giúp cô ấy uống canh đi nói rồi tiểu di nhanh chóng chạy khỏi phòng nghiêm phong chỉ biết nhìn theo mà không t h è làm gì bất đắc sĩ anh đành cầm chén canh lên đút cho cô Đưa mũ nghe cô n ạ nhạt t tiếng Tôi Tôi lên Nào há miệng ra uống canh giải rượu đi. Tôi không muốn tôi khó chịu. Vừa nói Đường vừa gục đầu vào vai anh khép mắt lại. Mặc nghiêm phong không còn cách nào đành rộng Ngoan Uống vào sẽ không nữa n Há khó chịu Hải Khép cách khác khó chịu h lại giải đi vai gục g vào vào mắt Mặc ra rượu Vừa vừa đầu dịu sẽ cậu nói ngọt ngào hải đường nhướng mắt nhìn mỗng canh trước mặt há miệng ra uống nhưng nhiệt độ của nước làm cô giật mình ngước lên kêu nóng giây phút cô ngước lên lại trùng hợp nghiêm phong cúi xuống môi với môi chạm môi khiến nghiêm phong đứng hình mất mấy giây hải đường chầm chậm rời khỏi môi anh hướng mắt nhìn người đàn ông trước mặt bốn mắt nhìn nhau đôi môi ngọt ngào vừa chạm như có một sòng điện chạy qua khiến anh tê dại muốn thử lại cảm giác vừa rồi là thế nào anh từ từ cúi xuống hôn lên môi cô nhưng còn chưa chạm được hải đường đã g ụ c vào lòng anh mà nôn cảm giác c ộ t hứng sắc mặt mặc niêm phong vô cùng khó coi anh gầm lên từng chữ giang hải đường sáng hôm sau hải đường được đánh thức bằng chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường cô với tay thắt âm thanh khẽ nhíu mày ngồi dậy đầu đau như bố bổ, bổ cô đưa tay xoa thái dương s a o đầu lại đau như thế chứ nhìn thấy mình đang nằm trên giường còn mặc bộ quần áo ngủ hải đường cũng không có gì là ngạc nhiên cho đến khi nhớ lại hôm qua cô cùng nghiêm phong đi gặp khách hàng cô mới hoảng hốt hôm qua mình uống rượu sao vậy mình về bằng nhà bằng cách nào đêm qua xảy ra chuyện gì vậy chứ chẳng những đã thay quần áo mà cả ga giường cũng thay mới suốt cuộc đêm qua có chuyện gì vậy sau một hồi đấu tranh tư tưởng vì hoàn toàn không nhớ gì về chuyện đêm qua hải đường mang cặp sách xuống nhà đi đến trường vừa bước xuống cầu thang đã nhìn thấy mạc nghiêm phong ngồi ở bàn ăn với gương mặt vô cùng khó coi nước nhìn cô khiến cô có chút chột dạ hôm qua mình đã đắc tội gì với anh ta sao nhìn mình đáng sợ như vậy làm gì tỉnh rồi chứ hỏi hỏi tôi sao tỉnh tỉnh rồi vậy thì đến đây tính nợ đi nợ nợ gì tôi đâu có vay tiền anh từ quản ra thưa thiếu phu nhân hôm qua cô uống say thiếu gia đưa cô về phòng cô đã nôn lên khắp người của thiếu gia chẳng những thế còn còn, còn thế nào còn đánh cậu ấy từ quần ra vừa dứt lời mạc nghiêm phong liền xoay qua chỉ vào phần cổ bị cô cào rách mấy đường khiến hải đường chết lặng mình uống say vào rồi đánh chồng sao cảm giác ấ y n ấ y lẫn ngượng ngùng khiến hải đường không dám ngước mặt nhìn ai sao lại làm ra chuyện xấu hổ như thế này chứ nhưng cũng không thể trách mình hôm qua là mình giúp anh ta đỡ rượu người say thường không tự chủ được mình đâu có cố ý chứ xin lỗi tôi không cố ý không cố ý cô nói bản thân không muốn bị quá bụa tôi thấy cô căn bản muốn lấy mạng tôi thì đúng hơn đấy tôi tạm thời món nợ này tôi ghi lại sau đó sau này tính với cô sau từ nay về sau nếu còn dám uống rượu tôi cắt lưỡi cô nghiêm phong cầm lấy chiếc cặp rời khỏi nhà đến công ty hải đường cũng thẫn thờ một mình đến trường uống rượu đúng là một tai hại mà biết thế hôm qua đã không đỡ rượu giúp anh ta mà khoan đã mình nôn lên người anh ta vậy quần áo đêm qua ai đã thay cho mình thế đừng có nói là những suy nghĩ trong đầu càng làm cô thêm phần xấu hổ vậy mà lại để anh ta nhìn thấy hết rồi chuyện này để người khác biết thì mất mặt chết mất Đường đường hải đường, đường nhìn vào điện thoại tin tức cô đã có chồng còn là lút qua lại với nhị thiếu gia mặc gia đang lan tràn rộng rãi trên diễn đàn chẳng những thế tin tức này còn đang lan truyền khắp trên cõi mạng hải đường kinh ngạc khi nhận ra hình ảnh trên bản tin chính là thời điểm hôm nghiêm trì đến tìm cô s u ố t cuộc là ai đã đăng tin này chứ Đường đường, đâu đang người trường giờ giờ nên mình không? hôn ngay cả mình cũng không biết vậy. Còn nữa người cậu kết hôn không phải nghiêm chỉ, vậy chồng cậu là ai? Chuyện này dài dòng、lắm. mình không Không lan truyền tin giải giấu cậu có thích chút Cậu cả cậu cậu cố cậu cố cả tức vậy. vậy với biết phải ai? dài phải một kết từ kết trì mà lắm bao bây là ý ý, Cậu đã có c đã h ồ ngô còn dây dưa k h n g giúp với minh c n g h ê m m Trì ì Chỉ có mình là không b i ế từ gì không Nghiêm Phong Không gì Ngô mình cả Cậu có Mạc Mạc chăm chú làm việc tức xem làm Minh bạn vẫn tin Thị hề hay là biết gì về tin tức kia đấy Ở t về bên ngoài bước vào đặt tài liệu anh cần lên bàn nước mắt nhìn thấy máy r ế t cào trên cổ anh ngô minh khẽ cười lên tiếng hỏi mạc tổng đêm qua anh và thiếu phu nhân dường như rất cuồng nhiệt nhỉ vừa nói ngô minh vừa chỉ vào cổ ý muốn hỏi về những vết cào kia m ặ c nghiêm phong đưa tay chạm vào cổ mình rồi lại n ư ớ c mắt nhìn ngô minh bằng ánh mắt hình viên đạn nói cậu rảnh lắm hay sao tôi tôi nói nhiều rồi tôi xin phép ra ngoài ngô minh mỉm cười rồi bước đi còn chưa ra khỏi phòng cánh cửa phòng đã mở ra phó thần giật bên ngoài bước vào với sắc mặt nghiêm trọng nghiêm phong cậu đã xem tin tức này chưa Tin trông trọng thản biết Trên bắt nghiêm rồi cái đi rồi Bình như nên này Nhú lên gì mà xem xem sớm là ra cậu chưa cậu cậu cao vậy vậy Vậy quá đầu đầu khá đấy phó thần giật đặt chiếc điện thoại lên bàn hình ảnh mặc nghiêm trì ôm lấy h ả i đường trong khuôn viên đại học khiến sắc mặt anh biến sắc phó thần giật nói người ta thường nói tình cũ không dù cũng tới câu nói này quả thật không sai vợ cậu là ai đang tin một tài khoản ẩn danh không chỉ mạng xã hội mà còn có cả trên diễn đàn trường đại học e là vợ nhỏ của cậu cũng đang gặp rắc rối lớn đấy ngô minh lập tức điều tra xem là ai xử lý sạch sẽ những bài đăng liên quan đến cô ấy cho tôi vâng nhìn thái độ và cách làm việc của nghiêm phong khiến phó thần giật không khỏi đặt d ấ u chấm hỏi hắn bước đến gần nhìn nghiêm phong bằng ánh mắt nghi ngờ hỏi tôi nên hiểu là cậu không muốn tin tức lan truyền gây ảnh hưởng đến cậu hay là nên hiểu cậu đang muốn bảo vệ cô ấy đây mạc nghiêm phong im lặng một lúc rồi ngước nhìn thần giật anh bảo vệ cô ấy ư không chỉ là những hình ảnh này trước đây vệ sĩ đã từng gửi cho anh kết quả của cuộc gặp gỡ này thế nào anh thừa biết nên anh giúp cô ấy xóa tin thất thiệt thôi tin tức này không đúng hiểu thế nào tùy cậu sao cậu lại tin tưởng cô ấy như vậy cậu đừng quên cô ấy đã từng là bạn gái của nghiêm trì đấy chẳng phải cậu nói đã từng sau chiếc điện thoại trong túi anh rung lên nhìn những gì trong điện thoại song mặt mặc nghiêm phong bỗng tối lại không nói thêm một lời nào anh đứng lên rời khỏi phòng làm việc phó thần giật nhìn theo anh nên tiếng hỏi này cậu đi đâu đấy xem kết quả lựa chọn xem kết quả kết quả gì chứ này tôi cũng đi lâm t u ế t l ạ tròn xe mắt nhìn phía hải đường cô không tin được những gì bản thân vừa nghe cô bạn thân của cô thế mà đã kết hôn bí mật rồi còn kết hôn với anh của bạn trai nữa chứ tình tiết này cầu huyết quá rồi đường đường những chuyện này đều là thật sao nhận được cái gật đầu của hải đường nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên tay cô khiến tuyết nạc không khỏi kêu trời mạc nghiêm phong nổi tiếng là thái tử lạnh lùng của thành phố tuyên bố sự sống còn của nhiều công ty sau một đêm nếu dám chọc giận hắn ta máu lạnh vô tình bạn thân của cô lại ngã chúng vào anh ta thì sống thế nào đây đường đường cậu nói thật cho mình biết anh ta có ư ớ c hiếp cậu không có bạo hành cậu không không có thực sự không có nhận được cái gật đầu của hải đường tuyết lạc vẫn bán tín bán nghi người như anh ta sao có thể để yên việc vợ mình từng là bạn gái của em trai mình chứ nhớ đến nghiêm trì tuyết lạc lại nhẹ giọng đường đường có phải cậu đang rất đau khổ không yêu một người nhưng lại phải lấy một người khác mà người đó còn là anh trai của người mình yêu ngày ngày nhìn mặt nhau sống như thế nào được chứ câu nói của tuyết lạc cũng chính là nỗi lòng của hài đường hiện tại yêu một người nhưng lại phải lấy một người khác nỗi đau này ai thấu hiểu cho cô đây nhưng dù sao số phận cũng đan bài như thế biết làm sao được bây giờ nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua cả thôi mình v à n g h i ê m trì giờ c h ư a nào quá khứ không thể nhớ cũng không thể quên đi chỉ có thể cất sâu vào ký ức thôi đường đường thật khổ cho cậu được rồi chúng ta vào lớp thôi cả hai vừa đứng dậy thì đã nhìn thấy m ặ c nghiêm trì đang đứng trước mặt sắc mặt buồn bã có chút hốc khác hiện rõ trên mặt hắn khiến hải đường có chút xót nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thản nói anh đến đây làm gì anh nghe nói em gặp chuyện nên chuyện của tôi không cần anh quan tâm anh mau về đi đường đường em thực sự muốn chấm dứt với anh như thế sao đứng trước tình cảnh này lâm t i ế t lạc cũng không biết nên khuyên như thế nào nhưng nhìn sự việc hiện tại nếu mặc nghiêm trì tiếp tục ở đây sẽ gây thêm bất lợi và tai tiếng cho hải đường mà thôi cô lên tiếng mặc nghiêm trì tôi biết anh muốn giúp hải đường nhưng sự hiện diện của anh ở đây bây giờ chỉ làm mọi việc thêm rối rắm mà thôi nghe tôi anh mau đi đi tuyết l ạ kể cả em cũng muốn anh đi sao không phải đâu nghiêm trì anh nhìn hiện tại mà xem dư luận bây giờ đang nhắm vào hải đường mà theo dệt sự có mặt của anh bây giờ chính là châm dầu vào lửa đấy m ặ c nghiêm trì vẫn một sắc mặt đau khổ nhìn về phía hải đường hắn tiến lại một bước thì cô cũng lùi một bước giữ khoảng cách khiến hắn khựng l ạ i đường đường anh vẫn một câu nói đó chỉ cần em đồng ý anh sẵn sàng bỏ tất cả cùng em cao chạy xa bay cùng tìm hạnh phúc cho riêng chúng ta thôi đường đường anh muốn nghe câu trả lời của em tôi cũng rất muốn nghe câu trả lời giang hải đường cô có muốn đi cùng với hắn ta không giang hải đường vô cùng kinh ngạc khi thấy sự xuất hiện của m ặ t nghiêm phong ở đây ánh mắt như muốn giết người anh nhìn về phía cô ánh mắt ấy lạnh đến mức cô cảm thấy cả người cô như đang run lên vậy có chút e rè cô nói sao anh lại đến đây Sao tôi ô k h nghiêm trì bước đến đối diện với mặc nghiêm phong ánh mắt như van xin nhìn về phía anh nói anh cả tôi biết anh không có tình cảm gì với đường đường anh lấy cô ấy chỉ vì lời hứa của bà nội đường đường cũng không hề có tình cảm với anh Vậy hãy xin anh hãy trả tự do câu h Chúng tôi sẽ rời khỏi o cô tôi ấy rời sẽ đ y mãi mãi giờ Không bao x ấ trả hiện t ư nước ớ c Câu của Càng cơn cao mặt nghiêm làm nghiêm mắt trì trong anh nữa Anh phía nói của nghiêm càng làm cơn giận trong lòng nghiêm phong Dâng cao hơn anh nước mắt nhìn h về i đường ánh mắt thăm dò cũng như chờ Ánh cũng thăm mắt trả dò câu lời từ trả cô anh hỏi, đây cũng là ý của cô sao? Không. Câu Không Anh sao hỏi lời Đây là ý dứt khoát thốt ra từ miệng h ả i đường bỗng làm lòng anh yên ổn trở lại h ả i đường bước đến nắm lấy bàn tay nghiêm phong một cách nhẹ nhàng anh cảm giác được bàn tay cô có chút run nhìn về phía nghiêm trì không chút cảm xúc cô nói mặc nghiêm trì giữa chúng ta đã kết thúc rồi tôi và a phong rất hạnh phúc xin anh sau này đừng nói những lời này ra làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của chúng tôi nữa a phong nghe cũng thuận tai phết nhỉ mặc nghiêm phong lại đưa mắt nhìn về phía hải đường tiếp tục xem cô sẽ làm gì mặc nghiêm trì cũng không chấp nhận điều cô nói hắn cố chấp em đang nói dối Đường đường Từ trước đến trước chưa người giờ giờ từng nói dối. Sao bây giờ em lại... Anh cũng không nói Từ biết tôi là một người không biết nói dối lại dối em em Sao bây là vừa ậ thật y bây anh của cũng nên nói lòng giờ biết Lời nói bây giờ của tôi là thật lòng rồi là v dứt lời hải đường quay sang đối diện nghiêm phong vòng tay qua cổ nhón chân đặt một nụ hôn lên môi anh khiến nghiêm phong kinh ngạc đến đơ người tuyết lạc nhìn thấy cảnh này cũng vô cùng kinh ngạc không ngờ vì muốn chấm dứt với nghiêm trì mà hải đường lại làm thế nhìn về phía nghiêm trì thấy sắc mặt hắn đang tối dần lại bàn tay siết chặt nhìn hai người một cách đầy căm phẫn d ư ơ n g phó thần giật tuy vô cùng ngạc nhiên khi thấy hải đường đột ngột hôn nghiêm phong nhưng chuyện đó không đáng chú tâm hơn là việc không ngờ oan g i a n g ngõ hẹp lại gặp cô gái đánh đá kia rồi mặc nghiêm trì không chịu được cảnh hải đường chủ động hôn nghiêm phong nên đã âm thầm quay lưng đi hai đường cũng vì sự rời đi của anh mà rời khỏi môi nghiêm phong một cách dứt khoát nhưng chính thái độ đó của cô lại làm anh không hài lòng vòng tay ôm lấy eo cô kéo cô về phía mình anh trầm giọng lợi dụng chiếm hời với tôi xong nên muốn chạy sao tôi tôi sẽ cho em biết chọc và tôi sẽ có kết quả như thế nào nói rồi mặc nghiêm phong nắm lấy tay hai đường kéo đi lâm tuyết lạc thấy thế vội đuổi theo vì sợ anh sẽ làm gì với cô nhưng phó thần giật đã không để cô cản trở mà nhanh chân bước đến chặn cô lại nhận ra thần giật l â m tuyết l à c cây c ú chỉ vào mặt anh nói lại là anh tên đàn bà này mau tránh ra cho tôi tên đàn bà cô dám gọi tôi là đàn bà sao tôi gọi anh là đàn bà đấy thì sao mau tránh ra tôi không tránh mối hận lần trước còn chưa tính toán với cô xong lần này cô đừng hòng chạy muốn tính toán sao được bà đây tính với anh vừa nói dứt lời tuyết lạc một lần nữa co chân dẫm mạnh vào chân thần giật khiến mặt anh biến sắc rồi nhảy cưỡng lên vì đau đớn chưa dừng lại ở đó cô còn dùng mớ sách vở trên tay làm vũ khí đánh tới tấp vào người anh vừa mắng tôi cho anh tính này tính này tôi tính giúp anh cả đấy không đợi thần giật trở tay tuyết lạc liền nhanh chân đuổi theo mặc nghiêm phong và hài đường b ả o lại phó thần giật với cái chân sưng vù vì bị giày cao gót sẫm phải b ư ớ c thấp b ư ớ c cao hắn tập tĩnh vừa bước đi vừa mắng người phụ nữ đáng chết này cô dám hai lần hành hung bàn thiếu ra cô cứ đợi đấy mối thù này chưa xong đâu mặc nghiêm phong kéo hai đường lên xe không nhớ mình lúc đến còn có một người bạn thân đi cùng anh liền phóng xe đi hai đường thấy tốc độ của anh càng lúc càng tăng thì vô cùng hoàng sợ Cô liếc mắt nhìn anh, lo lắng nói. Mặc nghiêm phong, anh chạy chậm thôi. Như thế này, nguy hiểm quá. Lời nhắc nhở của cô tốc còn chân cạnh Chỉ biết nắm chặt lấy dây an toàn mà cầu thôi không không lo lắng Lời làm lấy nói nghiêm hiểm giảm Hai ngồi biết thế mắt Mà mạnh nắm Mà toàn nhìn anh phong Anh Như này nguy nhở những anh anh hơn đường bên an nguyện gà đạp dây quá độ xe dừng trước biệt thự mặc ra mặc nghiêm phong bước xuống xe vòng qua mở cửa xe nhìn cô lạnh giọng xuống xe anh anh muốn làm gì vậy thầy cô trần trừ mặc nghiệp phòng buồn giải thích lập tức kéo cô xuống khỏi xe cứ thế vác ô lên vai đi thẳng về phòng mình khóa cửa lại tiểu di và từ quản gia không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy hải đường có chút sợ hãi l ê n tục kêu cứu tiểu di n ê thúc giục ông từ quản gia chú nhìn xem thiếu gia lại ức hiếp thiếu phu nhân rồi chú mau gọi lã phu nhân đến cứu cô ấy đi không đến mức đấy đâu còn không cái gì nữa chú nhìn rắc mặt sợ hãi của thiếu phu nhân và sắc m ặ t khó coi của thiếu gia mà xem nếu như chậm trễ sợ là sẽ chết người mất m ặ c nghiêm phong đưa hải đường về phòng mình chốt cửa lại ném cô lên giường anh liền cởi chiếc áo khoác ném sang một bên cảm giác chẳng lành khiến hải đường sợ hãi thụt lùi về sau rồi quay lưng nhảy xuống giường định bỏ chạy nhưng còn chưa chạy được thì đã bị anh một lần nữa bắt lại ném cô lên giường chế ngự cô dưới thân anh từ từ tháo chiếc c á vạt xuống hai đường sớ hãy lắp bắp anh anh định làm gì thế làm gì sao đương nhiên là làm chuyện vợ chồng rồi nghe câu trả lời của anh hai đường liền vùng dậy nghiêm phong nhanh chóng bắt lấy tay cô dùng cà vạt t r ó i tay cô lại chế ngự lên đỉnh đầu một tay nâng cầm cô lên trầm giọng sao thế rõ ràng lúc nãy còn chủ động hôn tôi bây giờ lại giả vờ bài ra vẻ mặt này muốn d i ễ n trò gì nữa đây tôi tôi xin lỗi tôi nụ hôn đầu tiên của tôi bị em cướp mất rồi b t câu xin lỗi là xong chuyện sao không muốn chịu trách nhiệm tôi nói nụ hôn đầu của em còn không anh trả lời tôi c h a o cho mặc nghiêm trì rồi hai đường không biết anh hỏi chuyện này để làm gì cô nhìn anh nhẹ gật đầu khiến anh có chút không vui bàn tay vuốt ve gương mặt xinh xắn không thì vết của cô anh lại hỏi thế thì lần đầu của em thì sao cũng cho hắn ta rồi nghe câu hỏi của nghiêm phong hai đường im lặng nhìn anh trước sự im lặng của cô khiến anh không vui không muốn đợi thêm anh lại thúc giục sao thế không trả lời tức là đã trao thân cho hắn rồi sao không có không có nhận được cái gật đầu của hải đường sắc mặt anh bỗng tốt lên kè sát vào tay cô anh thì thầm nụ hôn đầu tiên tôi có thể không chấp nhưng em của hiện tại chưa có thể là của tôi nói rồi anh cúi xuống hôn l ê n môi cô hai đường phút chốc ngây người chưa phản ứng kịp thì cánh cửa phòng đã đột ngột mở ra m ặ c lã phu nhân cầm gậy xông vào sắc mặt giận dữ bao quát t h ằ n g nhóc thối này dám ức hiếp nhìn thấy cảnh hai người trên giường với tư thế vô cùng mờ ám m ặ c lão phu nhân liền quay phát lại dùng tay che mắt mình lại chẳng phải quản gia nói thằng nhóc thối này đang ư ớ c hiếp cháu dâu ta sao ông già này thật là ư ớ c hiếp kiểu này thì ta mới có cháu để ấm bồng chứ biết mình đã làm cản trở một việc lớn bà liền giải thích ôi bà bà không thấy cái gì cả hai đứa cứ tiếp tục đi bà không làm phiền nữa hai đường thấy sự xuất hiện của bà liên lập tức đầy anh ra có chút xấu hổ cô chẳng dám nhìn bà chỉ biết cúi mặt xuống tự mình tháo dây chói trên tay xuống mạc nghiêm phong sắc mặt không hề dễ coi anh nhìn bà mình lên tiếng hỏi bà đến làm gì thế bà nội đến thăm hai đứa bà xuống nhà trước nhé hai đứa từ từ thôi vô duyên vô cớ bị phá đám mạc nghiêm phong cay cú vô cùng nhưng lại không làm gì được nhìn cô gái nhỏ đang cúi mặt ở đầu giường vẫn còn chưa dám ngừng đầu lên làm anh có chút buồn cười ngượng đến như thế sao bích cô gượng anh gàn giọng nói tôi xuống nhà trước nghe tiếng cửa đóng lại bích nghiêm phong đã ra ngoài hai đường mới dám ngước nhìn lên cảm giác xấu hổ khiến cô gục mặt xuống lần nữa vừa rồi biết giải thích sao đây m ặ c nghiêm phong bước xuống nhà thái độ không vui bước đến sofa nhìn bà cụ m ặ c với thái độ không hài lòng nói bà nội đột ngột đến là có chuyện gì gấp sao không có bà chỉ đến thăm hai đứa thôi vác gậy xông thẳng vào phòng đây là cách đến thăm của bà sao chuyện đó tất cả đều là tại từ quản gia nói không rõ ràng nên bà cứ tưởng từ quản gia lại có cả từ quản gia hiểu lầm chỉ là hiểu lầm thôi bà nhớ ra hôm nay bà có hẹn với mấy người bạn đi uống trà bà đi trước n h á mặc lão phu nhân viện cớ rồi nhanh chóng chuồn khỏi mặc n g h i ê m phòng lúc này lại liếc nhìn về phía từ quản gia và tiểu di anh đứng lên trầm trầm tiến về phía hai người nói làm gián điệp sao tháng này hai người bị trừ lương mạc nghiêm trì trở về nhà với sắc mặt vô cùng khó coi phương oanh vừa nhìn thấy hắn trở về nên sốt sáng bước đến sao con lại về giờ này chẳng phải con nói mọi chuyện không theo dự tính của con con nói như vậy là sao mạc nghiêm trì ngồi xuống bàn tức giận đập mạnh tay xuống bàn đầy tức giận bao nhiêu năm dày công tính toán vậy mà giúp cuộc mặc nghiêm phong có mang lực gì lại khiến cô ta từ bỏ mình dễ như vậy chứ suốt cuộc con đang nói cái gì thế nói rõ ra nghe xem nào giang hải đường đã không còn nghe theo lời của con nữa cô ta đã chọn mặc nghiêm phong rồi sao lại như vậy chẳng phải con nói con khốn đó mê mẩn con như điếu đ ổ hay sao con cũng rất thắc mắc rõ ràng mấy năm qua cô ta yêu con như vậy vậy mà chỉ về bên mặc nghiêm phong chưa được một tháng cô ta đã từ bỏ con c o nghe đ ú n là quá tin tưởng ta Tốt rồi Mẹ đã nói với con rồi con n cô Mẹ đã ấ nấu t thành ta Thì tốt thì thuộc ty gạo giờ không giờ Người người công cũng không g hơn Quyền hành nắm n phải hay khác h là cơm cô có được với về rồi bây Bây phương a n h nói mặc nghiêm trì càng tức giận hơn nước cờ này hắn đã tính trước từ nhiều năm về trước khi biết được bà cụ mặc hứa hôn cho mặc nghiêm phong và giang hải đường hắn đã bắt đầu tiếp cận cô chiếm được tình cảm của cô lợi dụng cô để lấy niềm tin từ bà cụ mặc bởi hắn ta biết bà cụ mặc nợ ân cứu mạng của cha hải đường nếu hải đường là vợ hắn thì chắc chắn bà sẽ nề mặt cô mà trao quyền hành mặc thị cho hắn nhưng hắn lại không ngờ đến bà cụ mặc đã đi trước một bước bí mật tổ chức hôn lễ cho giang hải đường và nghiêm phong nếu biết trước như thế hắn đâu cần cố giữ hình tượng người đàn ông mẫu mực giữ gìn cho cô làm gì chứ c ò n cũng không ngờ chuyện lại như thế này con đã cho người lan truyền tin tức kia để tạo khoảng cách giữa hai người vậy mà vẫn không chia rẽ được họ giang hải đường đã bên con bốn năm tình cảm đó sao có thể thay đổi một sớm một chiều được chứ tuy là mẹ không hài lòng về gia cảnh của cô ta nhưng theo mẹ thấy cô ta không phải là loại người dễ thay đổi như vậy nếu như con kiên trì mẹ tin cô ta sẽ siêu lòng mà trở về bên con thôi ý mẹ nói là cô ấy đang diễn trước mặt của con sao chứ còn sao nữa bây giờ con phải tỏ ra đau khổ để cho cô ta động lòng lợi dụng cô ta dùng cô ta làm tay mắt bên cạnh mặt niêm g h phong mẹ không tin chúng ta không thắng được mẹ nói đúng cô ta không phải người dễ thay đổi chỉ cần con có được cô ta con không tin cô ta không nghe theo chúng ta sai khiến mẹ có một cách giang hài đường nhẹ hé cửa phòng mình ra đưa ánh mắt g i ò xét nhìn bên ngoài rồi nhẹ nhàng bước ra như sợ chạm mặt ai đó cô nhẹ nhàng từng bước đến cầu thang nhìn xuống phía dưới nhà không nhìn thấy mặc nghiêm phong cô nhẹ t h ở phào rồi mạnh dạn bước xuống nhưng cô không ngờ những hành động vừa rồi của cô đều bị anh thu hết vào tầm mắt đứng một góc nhìn cô anh khẽ cười rồi bước ra theo sau lưng cô anh khẽ hàng giọng em tập thỏi như vậy là đang muốn tìm ai sao nghe âm thanh phát ra từ phía sau mình hai đường đang bước lỡ chân ở cầu thang bị câu hỏi của anh làm cho giật mình đến bật ngã nghiêm phong nhanh tay nắm lấy tay cô ôm cô và lòng giữ chặt lấy nằm gọn trong lòng anh bốn mắt nhìn nhau trái tim hài đường bỗng dưng đập nhanh đến mức cô s ắ p không thở được chuyện gì thế này sao tim đập nhanh đến như vậy chứ giang hài đường em cố tình đúng không nghe câu hỏi của anh hài đường giật mình đẩy anh ra ánh mắt lúng túng không dám nhìn anh cô nói cố cố tình gì chứ là tại anh làm tôi giật mình cho nên tôi mới em làm gì xấu hay sao nói rồi cô vội vã chạy xuống nhà nghiêm phong thấy thế mỉm cười đuổi theo cô vừa đến cổng anh liền gỡ lấy cặp sách trên vai của cô bước đến mở cửa xe lên xe đi tôi tiện đưa em đến trường không cần đâu tôi bắt xe buýt là được rồi nghe lời hai đường miễn cưỡng bước lên xe nhìn thấy cô vẫn chưa thắt dây an toàn anh định thắt giúp cô hải đường thấy anh nghiêng về phía mình định kéo dây cô liền l í n q u í n h chụp lấy dây an toàn nói tôi thiệt là mà được rồi nhìn thấy cô như vậy nghiêm phong lại thấy cô có chút đáng yêu hai bên má ẩng hồng vì ngượng khiến cô càng thêm xinh đẹp khiến anh chốc chốc lại đưa mắt nhìn sang khẽ cong môi cười d ư ơ n g hải đường lại chẳng dám nhìn về phía anh biết anh cứ nhìn mình hải đường lại thầm thắc mắc người này sao cứ nhìn mình mãi thế bộ mặt mình có dính gì hay sao xe vừa dừng lại trước cổng trường hải đường đã vội mở cửa xe định bước xuống chạy vào bên trong thì lại bị một nghiêm phong giữ lại đến nhìn anh cô cũng không dám chỉ nhỏ giọng lên tiếng hỏi có chuyện gì sao đưa điện thoại của em cho tôi để làm gì hải đường quay sang nhìn anh khó hiểu hỏi cứ đưa cho tôi không hiểu nghiêm phong định làm gì nhưng hải đường vẫn đưa điện thoại mình cho anh nghiêm phong cầm lấy điện thoại lưu số điện thoại mình cho cô chẳng những thế còn thêm w e c h a t của anh cho cô rồi trả lại cho cô nói được rồi em vào lớp đi nhận lại điện thoại cô ngước mắt nhìn anh nghiêm phong thấy thế lại không nhận được mà trêu cô sao vậy không muốn rời xa tôi sao tự luyến nói rồi h a i đường vội vã xuống xe chạy vào bên trong nhìn dáng vẻ gấp gáp chạy trốn của cô làm anh lại phì cười đã ai làm gì đâu em cần gì phải chạy vội như vậy chứ